Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà lão trên dân cấu chính là bà nội sao? Ừ, cô nghĩ rằng con gái cẩn trương vì gặp bà nội nên an ủi. Con đừng sợ, mẹ sẽ ở bên cạnh con mà. Sau khi kết thúc thì Tô Tê Nhân lái xe đưa mẹ về nhà. Vương Lĩ Vân nói Còn nói như thế, có phải là để lót đường cho la Bách Việt trở về nhà của chúng ta không hả? Chỉ là đơn thuần từ bộc phát ra mà thôi. Bách Việt đã làm cho con hiểu ra. Mẹ và cô ấy đều là quan trọng đối với con cả. Con có thể thẳng nhiên biểu đặt tình cảm với cô ấy, nhưng lại chưa từng bày tỏ điều đó với mẹ, cho nên con muốn thử nói ra. Có lẽ là do nề nếp quá nghiêm cắt của nhà họ tô, mẹ thân là trưởng bối ở trong nhà, mặc dù anh muốn quân lấy cha mẹ, nhưng lại phải dùng lý trí để đè ném. Anh nhiệt tình với Bách Việt là vì không chịu cỏ bó, tình cảm cũng không bị cản trở. Cái này cũng không thể trách con được. Tính tình của con co the than nhien bieu đat tinh cam voi co ay nhung lai chua tung nhỏ la do nen nep qua nghiem khac cua nha ho to me than la truong như dung ly tri đe đe nen anh nhiet tinh voi bach viet la vi khong ít nói. Con cho là để cho mẹ, không phải lo đến việc cơm ăn áo mặc, chính là đã chọn trách nhiệm rồi. Mẹ và Bách Việt có bất hòa, đều là do con không làm tốt trách nhiệm làm cầu nối giữa hai người. Để cho mẹ thường xuyên tức giận, thậm chí là bị bệnh. Chính là trên phương diện làm con trai và là một người chồng, con đã qua mức thất bại. Con trai tự trách như vậy, khiến cho Vương Lị Vân không biết phải làm thế nào. Không phải là như vậy, mẹ mới gặp là Bách Việt được vài lần, còn đã liền vội vã muốn kết hôn, thì đương nhiên mẹ có bài xích rồi. Thật ra thì thì mẹ cũng không có chán ghét nói như thế Nhưng một mình mẹ nuôi lớn con trai là con Nuôi lớn đến như vậy rồi Lại để cho con làm chồng của nó Nó để cho mẹ dám vai mẹ chồng quyền lực Cũng đâu có miếng mứt thịt nào cơ chứ Hình như lời này thường hay dùng để nói với con gái thì phải Tô thế nhân buồn cười mà cất lời Ai hưởng Hiểu được ý tứ là cứu được rồi Có một cô bé đã nói với mẹ vài lời Làm cho mẹ cũng hiểu ra được Mẹ đã, đã từng này tuổi rồi Còn không thể không có nó. Bây giờ coi như là do e ngại mẹ nên không cưới. Chờ đến khi mẹ đi rồi con mới đưa nó vào cửa. Làm cho mẹ mất trắng mấy năm, đảm nhận đương vị bà nội cũng là không có lời rồi. Vương Lĩ vẫn buồn bực mà thờ dài. Mẹ đừng nói như vậy, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi. Tổ tế nhân nghe thế vậy thì có một chút sầu não. Đứa bé kia là ai chứ? Thật sự phải càm tạ nó, đã làm cho mẹ anh nghĩ thông suốt. Nói tóm lại, con muốn cưới thì cứ cưới đi roi con moi đua no vao cua lam cho me mat trang may nam đam nhan đuong vi ba noi cung la khong co loi roi vuong li van buon buc ma tho dai me đung noi nhu vay me se song lau tram tuoi to tu nhan nghe the vay thi co mot chut sau nao đua be kia la ai chu that su phai cam ta no đa lam cho me anh nghi thong suot noi tom lai con muon cuoi thi cu cuoi đi Mẹ sẽ không phản đối. Đứa bé sinh hay không sinh thì tùy hai đứa. Mẹ đã sinh ra con, là đã có công đạo với tổ tiên nhà họ tôi rồi. Bây giờ thì tự con hãy quyết định đi. Vào tất cả mọi chuyện cho con trai, tự dưng trong lòng bà có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Con biết rồi, để lát nữa gặp lại cháu gái, mẹ nhất định sẽ thích con bé. Nó có thể đáng yêu bằng một nửa cô bé kia thì mẹ đã thỏa mãn rồi. Đảm bảo sẽ đáng yêu hơn cô bé mà mẹ đã gặp. Lần đầu bày tỏ tình cảm với mẹ. Không ngờ thái độ của mẹ lại tốt như vậy, Tô Tế Nhân rất là cảm khái. Nếu như anh làm sớm chuyện này, bọn họ cũng sẽ không phải phòng pho một phòng lớn như vậy mới gặp lại. Mẹ à, con yêu mẹ. Biết rồi, không cần phải dèo miệng như vậy nha. Ngoài mặt thì Vương Lịa Văn Già vừa bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại rất ngọt ngào. Khi mặt trời ráo nắng, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đường, lòng ngực của Tô Tế Nhân tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Một mặt anh nói với vẻ thông minh lành lợi của con gái với mẹ. Một mặt lại nghĩ tới người vợ yêu quý ở nhà. Ca đời này, vợ của anh sẽ chỉ có một mình cô, không bao giờ có người thứ hai. Thời gian trôi qua, anh sẽ để cho cô đội lên chiếc mũ với danh hiệu là Tô Phu Nhân thêm một lần nữa. Về đến nhà, Tô Tế Nhân nhanh chóng đi vào phòng khách. Là bách việt cùng với quản gia đang nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Vương Lị Vân và anh đi vào, cô lập tức đứng lên. Mẹ Tô đã lâu không gặp. Là bách việt mỉm cười, lúc trước chỉ là nhìn từ xa, hiện tại đối mặt với Vương Lị Vân ở khoảng cách gần, làm cho cô kinh ngạc. Rõ ràng bà đã già đi rất nhiều, gây đi, người mẹ chồng cô chấp trong chi nhớ, bây giờ đã trở thành một bà lão yếu đuối. Ừ, đã lâu không gặp, nghe nói bây giờ cô đang làm giáo viên. Màu dù nói hãy quan dung độ lượng, nhưng Vương Lị Vân vẫn có một chút ngăn cách, thái độ cảnh giác của bà. Bà nhìn vòng quanh phòng khách lại không thấy cháu gái đâu. Thời gian làm việc ở đó thay đổi liên tục. Cũng có lúc không có thời gian đi đón cháu, thì sẽ nhờ những giáo phiên khác đi đón giúp ạ. Cô bận rộn như vậy, có thể nói một tiếng. Tế nhân sẽ dẫn ràng mà giúp cô. Tế nhân cũng rất là bận rộn. Cháu cũng không muốn phiền anh ấy à Cô không động đến tiền trợ dưỡng, cô đúng hay không hả? Đây là tâm ý của tế nhân. Đó là trách nhiệm của một người làm cha. Cho dù không ở cùng với nhau, nhưng dù sao cũng là con của hai đứa, cô cũng không cần phải phân chia một cách rõ ràng như vậy song điệu giáo huấn này rất dễ gây ra chiến tranh tô tế nhân vừa định chăn vào nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.